Các bạn đang nghe tại đọc về gần tới nhà Hồng cho xe chạy chậm lại nhìn quanh khuất tìm điện thoại công cộng nghĩ đến nét mặt già l của Hoàng Tiến đang hầm hầm đợi nàng Hồng chán nảng không muốn quay về ít nhất là lúc này nàng cho xe vào một khu thương mại và điện thoại cho Khang chuông gieo mấy tiếng Khang mới nhấc phone Hồng nghe tiếng nhạc ầm ầm và giọng Khang đầm ấm cất lên nàng vui vẻ nói Khan hả Em đây, em là anh bây giờ nhé Khang ngần ngại như thường lệ Khuya quá rồi Hồng đến làm gì ừ, Có việc cần lắm Khang ra mở cửa cho em nhé Chừng 10 phút nữa thôi Khang định nói thêm một điều gì đó Nhưng Hồng đã cắt ngang như một mạnh lệnh Thôi em đi đó Nàng quay ra xe và trong lòng thoáng dâng lên nỗi buồn Vốn đã đeo đằng nàng từ lâu Là Khang luôn luôn tỏ ra rè rạc Sợ hãi dư luận Mấy phút sau vào nhà Khang sóng quang sâu chìa khóa trên bàn mà thở hở trách thắng hôn lên má Khang. Nàng ngồi xuống sofa gọi Khang lại ngồi bên nàng rồi hãnh diện kể với Khang về cái sáng kiến cho chẳng thuỳ phòng để hai người có thể đêm ngày ra vào có nhau. Khang lặng người đăm chiêu nhìn xuống chân. Một người dù ngoan cố và chờ chán đến đâu đi nữa thì cũng phải thấy ngay rằng cái sáng kiến đem Khang về ở chung là một đề nghị cực kỳ tàn nhẫn và ngang ngược. Đành rằng Khang rất muốn chung sống với Hồng, nhưng đem nhau đi đâu cho khuất mắt trên nỡ nào quấn quyết ngay trước mặt ông thầy cũ của Khang. Gần Hồng, càng ngày Khang càng khám phá ra rằng, người đàn bà thi ngoại tình thường táo bạo và nhẫn tâm gấp vạn lần óc. Chàng ngạc nhiên có lúc tự hỏi, phải chăng cuộc sống nước ngoài đã làm Hồng đổi tâm tính mà chính nàng cũng không biết. Và chàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy thầy Tiến chỉ đề nghị lão sực của hồng như vậy mà chỉ dám đặt có mỗi cái chén cơm chứ chẳng biết làm gì hơn. Chao ơi, thầy hoàn tiến của Khang năm xưa oai nghiêm như thế là hình ảnh thần tượng của bao nhiêu thế hệ học trò, rồi mới đây lại nghe đồn thầy đơn thương độc mã, tính chuyển xoay chuyển cả vận nước, thế mà lại lụy một người đàn bà. Cổ nhân nói không sai, tung hoành khắp bốn phương không sao mà về nhà lại chết ở cái lỗ chân trâu. Khang yêu tư bảo hồng. Không thể được, Khang không thể nào dọn vào ở chung như vậy được. Gặp thầy Tiến Khang biết nói làm sao? Ơ kìa, thì em ấy muốn có chỗ ở thì phải chấp nhận chứ, không thì em để cho ngân hàng tịch thu nhà, tống cổ mấy ra đường rồi em dọn đêm sam ở với Khang. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ Hồng đã nghe tiếng đập cửa. Nàng nằm yên trong phòng ngủ, khẽ mở mắt rồi lại nhắm mắt lại để mặc Hoàng Tiến Vì hồi đêm ông ngủ ngay quả phòng khách, sau một trận cãi vã với Hồng, đến gần 3 giờ sáng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập khiến Hồng đành miễn cưỡng ngồi dậy, mặc áo khoác bước ra. Ngang qua phòng khách, Hồng thấy Hoàng Tiến ngồi ủ rũ trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu lo âu ngó ra cửa. Ông ngẩn lên nhìn Hồng, dưa tay ra hiệu và lắc đầu, khẩn khoản bảo Hồng đừng mở cửa, bởi chính ông đã nhìn qua cái lỗ nhỏ và nhận ra bà nhàn đến đòi nợ. Nhưng Hồng quát lên. Không có tiền đi ra khắp với người ta, trốn mãi được à? Vừa nói Hồng vừa mở khóa, xoay nắm cửa, mời khách vào nhà. Rồi nàng để mặc hai người nói chuyện, bỏ vô phòng ngủ tiếp. Nhưng Hồng không ngủ được, vì bà nhàn bắt đầu mở máy bằng giọng khá lớn. Ông ơi, cho tôi tiền hội đi. Hoàng Tiến quả quyết một cách yếu ớt. Tôi mới về, tiền bạc chưa có góp được. Bà cứ yên chí, chỉ vài hôm nữa tôi sẽ trả đủ cho bà. Lời phân trần có tính cách hoãn binh của Hoàng Tiến như không làm chủ nợ lay chuyển. Bà lạnh lùng tiếp: "Ông hốt hội non ông trốn tôi 7 tháng nay chút tất cả gánh nặng lên đầu tôi. Tôi làm ăn cực khổ, cóp nhặt từng đồng từng bạc nuôi con, đâu phải là cái kho bạc mà ông ông véo. Ông là người có ăn có học, có danh có phận, ông có đừng để tôi làm nhục ông ở ngoài đường đó. 7 tháng nay tôi nai lên, tôi chán ở trước ông. Nội hôm nay ông không có 7 ngàn trả tôi đừng có chắc là tôi không biết điều." Hoàng Tiến vẫn nói cứng. Tôi đã nói với bà là tiền tôi làm Ăn bung ra nhiều chỗ khóa chưa có thu kịp Cuối tuần này tôi sẽ mang lại trả bà 7 ngàn chứ có bao nhiêu đâu Vâng 7 ngàn đối với ông thì không bao nhiêu ấy thế mà có lúc có 70 hay 700 trả có nữa. Không đào đâu được ra Ông mang tiền về Việt Nam Làm ăn cái gì tôi không có biết Chứ bên này tôi biết là ông ông ông trả làm ăn cái gì hết Ông bảo là ông chờ ông thu tiền à Chả hiểu ông thu ở đâu Nhưng mà đó là cái việc của ông Tôi chỉ cần biết là ông nợ tôi 7.000, bây giờ tôi yêu cầu ông trả ngay cho tôi, có thế thôi. Hoàng Tiến Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net